you năm xưa bên nhau bước trong chiều mưa phim du nhẹ đưa bên cũ đam mê say sưa lá thu còn rơi người xa vắng người mất điếc năm xưa nay đâu canh sao còn đây tóc mây nào bay x ư yêu kiều trong chiều nhạt nắng cũng đàn mỏi chờ nhau trong tê bai mắt biết năm xưa này đâu bên ga tịch liêu vắng xa người yêu lá vua đơn côi b ơ vơ, vơ cuốn theo chiều g i i người xa vắng rồi dĩ vãng như bao cung tơ đứt theo chiều mưa kết nguồn bài thơ núi tiếc yêu đương xa xưa tháng năm nào chối để nhớ nhung nào だろ y xưa nay đâu bên ga tịch liêu vắng xa người yêu lá ua đơn côi vơ vơ cuốn theo chiều rơi người xa vắng rồi d ư ớ vãng như bao cung tớ t u â theo chiều n ư ợ kết n u ồ n bài thơ 「たくさん」